phàm nhân tu tiên, chương 799, khôi lỗi cấp bậc kết đăng kỳ. Tiểu mùi năm đó cũng chưa gả cho người ta. Lúc ấy, gia tộc muốn cùng trần gia chúng ta làm đám hỏi, thì đột nhiên lại ngả theo phe ba đào Trần gia chúng ta tự nhiên không có khả năng để trận sao thiến gả cho họ. Sau đó, gia mùi trở nên trầm mặt, ít nói. Đối với nam nhân cũng không quan tâm và vẫn độc thân cho tới cuối đời. Trần xạo thiên, chờ một chút, rồi đem chuyện trần xạo thiên nằm đó, nói cho Cao Nhân trước mắt nghe. Hiện tại hắn nhìn hàng lập, thấy dùng nhang trẻ trung của hắn, thì rốt cuộc nhớ lại một sự tình được đồn thổi trong tông môn. Thần sắc không khỏi có chút khác thường. Không lập gia đình. Hàng lập trong mắt hiện ra một tia dị sắc, theo sau nhìn bầu trời không nói câu nào. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn trần xạo thiên, đạm giọng nói. Ta là ai? Nhìn thần sát ngươi, tự hồ cũng đoán ra, ta sẽ không nói thêm điều gì, nơi này bây giờ tránh ma tề tù, các người nếu là vì chi bảo trọng trụ ma cốc mà tới thì tốt nhất, tự bảo trọng đi. Hàng lập nói xong lời này, không để ý tới ba người, liên quan quanh thân chợt lóe, hóa thành một đào thanh hồng mà phá không bay đi. Ba người nho sinh, ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra. Hàng lập trong nháy mắt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ, có chút sợn sờ. Đại ca, vị tiền bối này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ cùng trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa? Nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhìn được lập tức hỏi. Sâu xa ư, trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì? Nếu ta đoán không sai thì tục danh vị tiền bối này hẳn các người cũng có thể biết tới ngày xưa xuất thân từ hoàng phòng cốc chúng ta ngày nay lại từ trong tay bộ lang thần sư toàn vẹn thoát đi tại biên giới đại chiến đại phá Mộ lang thánh cầm sau đó lại trạm sát tân quốc ma tu trường lão người nọ hóa đau ổ các ngươi cũng không xa lạ gì vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tự hồ cùng thất muội đã qua đời của ta có chút quan hệ việc này có chút kỳ quái trần sào thiên nhìn phương hướng hàng lập biến mất có chút mê mang nói.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 Sau đó, người này lại cùng đám người đại ca, thất muội đồng loạt tham gia huyết sắc thí luyện. Từ đó về sau, tiến bộ không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên, địa vị cũng chỉ thấp hơn thiền nam tam đại tu sĩ. Thật là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Trần Sảo Thiên khẽ thở dài một hơi nói. Ta nghe nói, lệnh hồ xưa bá của Quý Cốc từng muốn khuyên người này về Hoàng Phong Cốc, nhưng người này từ hồ không muốn quay về. Thật sự là có chuyện này hay sao? một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò cũng mở miệng hỏi: cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng liệu có thể có việc này hay sao? Trần Sào Thiên chờ chờ một chút rồi mới hàm hồ trả lời. từ hồi cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa, hắn cũng không nguyện nói thêm về điều này. cùng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không hỏi tiếp. nam tu áo lam thì chuyển giọng nói: lúc này đây, cũng xem như chúng ta đã gặp may. thứ nhất là đại ca. Vừa mới luyện chế được kiềm thư ngân bút pháp bảo, có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận độc phấn của độc Nga. Thứ hai là có vị hàng tuyên bối này can thiệp nên cuối cùng chúng ta mới không có gì nguy hiểm mà vượt qua kiếp nạn này. Nói vậy thôi, nhưng chỉ cần chờ đại ca đem kiềm thư luyện hóa hoàn toàn thành công, thì ta cũng không e ngại vân thị huynh đệ nào. Đúng rồi, ta trước kia cũng biết trần thị gia tộc có kiềm thư ngân bút tổ truyền pháp khí. Nhưng không nghĩ tới thật sự là có phương pháp luyện chế bảo đồng dạng. Đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi. Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà trả lời. Trần gia, để tử chúng ta sử dụng kim thư ngân bút pháp khí, kỳ thật chỉ là ứng chiếu theo bộ pháp bảo này mà phòng chế thôi. Vì Huỳnh mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ tới việc luyện chế thử pháp bảo này, nhưng vẫn không cách nào kiếm đủ tài liệu. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thành phi kiếm để sử dụng cùng may sau mấy năm tích cóp cuối cùng đã đem pháp bảo này luyện chế xong hy vọng tại trị ma cốc có thể phát huy công dụng trần xào thiên sau khi cười cười thoáng giải thích một hai câu nhưng theo sau sắc mặt nghiêm lại nói tiếp được rồi mặc kệ nó như thế nào chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn theo như lời hàng tiền bối vừa nói những người dám đề tâm dòng nói trị ma cốc thì đều không phải là nhân vật tầm thường Ba người chúng ta Cẩn thận là trên hết, tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác, kết bạn cùng nhau là tốt nhất. Đại ca nói rất có lý, được rồi, cứ theo lời đại ca mà làm thôi. Đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu, vì vậy ba người không ở lại đây thêm một chút nào mà cùng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi. Ở rất xa, Trái tim hạng lập sau khi dấy lên một hồi xúc động, thì cuối cùng đem nỗi niềm thương nhớ đối với trần xào thiến tạm thời đè nén xuống, vùi sâu tận đáy lòng. Sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn, rồi tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, hắn mơ hồ nhìn thấy vàng lên sơn. Trong mắt, hắn đã hiện ra cảnh sát bên ngoài sơn mạch Nơi đây, chương khí cực kỳ mỏng manh, cây cối xanh tươi cùng sơn lệnh cao vút, tất cả đều có thể lờ mờ thấy được sơn lệnh này không thể nói là hùng vị nhưng một chữ lớn đều đều khái quát tất cả. trong tầm mắt chỉ thấy một dài hắc tuyến chạy dài ngút tầm mắt, không thấy điểm cuối. hàng lập giảm tốc độ xuống, hướng về phía khu vực phụ cận xem xét một chút. khu vực phụ cận vẫn im bắn, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác. nhưng hàng lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhất thời thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ nguyên an hậu kỳ, bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm, nhanh chóng tìm kiếm. Một lát sau, đôi mắt hàng lộc khẽ động, rồi nhanh chóng mở mắt ra. sắc mặt hắn không chút thay đổi, thúc đẩy đồn quang. Bụt đạo thanh hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi, hướng một mục tiêu phía trước. Sau thời gian đủ gần một chén trà nhỏ, đạo thanh hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn. ở nơi đây. Có hai gã tu sĩ, một già một trẻ, một mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau. Thanh hồng cho mắt chợt lấy ra, hiện ra trên đầu hai người. quang hòa vừa thu liễm, thân hình hạng lập trực tiếp hiện ra giữa không trung. Hai người này tự nhiên bị hù dọa giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Lão giả vẫn có thể bảo trì trấn định, nhưng trên mặt thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hai mắt hạng lập đảo qua hai người này một chút, thấy hai người này tu vi thật sự không cao lão giả là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thiếu niên thì chỉ ở tầng 5-6 luyện khí kỳ. Thật không biết tù vi thấp như vậy, lại chạy tới vàng lên sơn này làm cái gì? Lúc này lão giả đồng dạng cũng dùng thần thức đảo qua người hàng lập. Lấy tù vi hắn hiện nay, tự nhiên là không cách nào nhìn ra cảnh giới của hàng lập, nên trong lòng vô cùng hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên dùng đại lệ tham bái. Nhưng lúc đó trên không trung cũng đã truyền tới thanh âm hàng lập lạnh lùng nói. Không cần kinh hoàng, để tới phương thị gần nhất thì đi theo hướng nào, hãy chỉ cho ta một chút. Thà nâm hàng lập không một tia cảm thành, ngự khí tràn ngập về áp bức. Hướng phía tây, hơn 400 dặm có một phường thị mới mở, tiền bối đi thêm một chút là thấy ngay. Lão giả nghe vậy trong lòng cùng chấn định, mặt hiện lên về cung kính, vội vàng nói. Hơn 400 dặm, ta biết rồi. Theo sau lời nói, thành quan chấp động hàng lập đã biến mất không thấy bóng dáng lão già cả kinh vội vàng nhìn lại nhưng lại phát hiện một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trường hơn nửa sau khi chợt hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quang điểm biến mất không thấy đâu lão già này cùng thiếu niên kia cả kinh đồng thời trợn mắt há mồm hơn 400 dặm về phía tây đích xác có một tòa nhà vô cùng đơn sơ dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị tù sĩ bên trong rất ít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 Một khắc sau, một đồng phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng tiểu sơn. Sau khi hoàn thành, bèn xem lại đồng phủ này một chút. Hàng lập hài lòng gợt đầu. Lúc này, tại phía ngoài đồng phủ, bố trí hai pháp trần che mắt đơn giản rồi tiến vào trong đồng phủ. Trước tiên, hắn thả ngân nguyệt ra, để nàng ở trong đồng phủ tự tu luyện, rồi lại đem thiên tuyệt ma thi thả ra để cho nó tiếp tục nhập thổ trong một giang mật thất âm u. Sau đó, Hàn Lộc mê mang theo đại lượng tài liệu tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, Hàn Lộc Khang Chân ngồi xuống rồi đào tay, lấy ra tấm ngọc dạng mà đại diện thần quân đưa cho hắn, bắt đầu tự nghiên cứu hai loại phương pháp luyện chế kết đan khôi lội bên trong. Hai loại khôi lỗi này, cùng với việc luyện chế cơ viên khôi lỗi cấp bậc trúc cơ kỳ đem ra so sánh thì có sự bất đồng thật lớn. Hai loại khôi lỗi này chỗ ưu khuyết phi thường rõ ràng.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 hắn khẽ liếm môi, đem thần thức từ ngọc dạng rút ra. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên bàn tay khẽ đạo bạch quang hiện lên, rồi tấm ngọc dạng biến mất. Sau đó hắn lấy túi trữ vật bên hông ra, hướng lên không trung ném đi. nhất thời từ trên không trung phùng ra luồng ánh sáng màu trắng mờ, tiếp theo một số tài liệu luyện khí từ trong đó bay ra. các loại gỗ trần quý, thiết tên thường thấy, tên thạch các màu, ngọc hạt lớn nhỏ. một lát sau.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 Chương 800 Tìm kiếm Đại môn mật thất của Hàng Lập suốt mấy tháng không có mở ra. Thời gian này Ngân Nguyệt thay Hàng Lập lưu ý tình hình bên ngoài của đồng phụ, tránh khả năng Hàng Lập bỏ lỡ thời cơ tiến vào trụy ma cốc. Theo chương khí ngày càng mỏng manh của sơn mạch, tu tiên giả phụ cần vàng linh sơn bọng tăng lên, hơn nửa phần lớn đều tụ tập tại một khu vực bên cạnh Hiệp Hoa Thành, bởi vì để tiến vào sơn mạch thì khu vực này gần hơn những đời khác cả nửa lộ trình. Các tổng phái nhận được lệnh bài thâm nhập truyện ba cốc đều để các tu tiên giả lượt tục tiến tới. Cũng có rất nhiều người lập đồng phụ tạm thời giống hạng lập để cư trú. Hàng lập bố trí trần pháp tại bên ngoài đồng phụ cũng không phải là định cấp cấm chế. Có không ít tu sĩ tu vi cao thâm đều phát hiện được đồng phụ của hàng lập. Thậm chí còn có người tới đây để bái phỏng một chút. Kết quả vô luận loại truyền âm phụ nào đánh vào bên trong cấm chế thì đều không có chút hồi âm. Từ đó, đám tu sĩ này cũng hiểu được, chủ nhân đồng phụ không muốn gặp khách từ bên ngoài tới. Mặc dù có một ít tu sĩ cảm thấy không cao hứng, nhưng do không thể biết rằng, chủ nhân là người phương nào, nên cũng không dám lộ mạng sông thẳng vào, nhằm tránh mạo muội, rồi kết phải cừu gia lời hài. Bớt quá, kiểu bế quan không tiếp khách như hạng lầm, cũng không phải là chuyện quá lạ lùng. Đám tu tiên giả vô luận lúc đầu tầm cao khí ngạo thế nào, thì khi chuẩn bị vào đệ nhất hung địa của thiền nam, cũng đều phải cẩn thận vô cùng. Hơn nữa trước khi tiến vào trụi ma cốc, họ đều cố gắng kéo bè kéo cánh, hoặc tập hợp dăm ba người thành một đội, hoặc kết bạn hữu nhiều thêm. Vì vậy, hàng loạt đoàn thể lớn nhỏ khác nhau được hình thành. Mặc dù không thể nói nhiều người, thì chiếm nhiều tiện nghi trong khi tìm kiếm bảo vật. Nhưng nhiều người khi gặp nguy hiểm, thì tỷ lệ dự mạng đích sát cao hơn những người đi đơn độc khá nhiều. Ôm ý nghĩ này, cho nên, các tu sĩ trước đây vẫn thích thường độc lai like độc vãng. Ở đoạn thời gian này cũng bắt đầu không kiên nể mà kết giao thêm một ít bằng hữu. Lúc này mắc thấy chương khí trong núi, dần dần rút đi. Ngân Nguyệt đang bảo vệ đồng phủ, rút cuộc cân nhắc, rồi gọi hàng lập từ mật thất ra. Cho nên cuối cùng, đại môn mật thất rút cuộc được mở ra. Hàng lập từ bên trong không chút hoàng mang đi ra ngoài, trải qua hơn tháng bế quan luyện chế. Hàng lập trước sau luyện chế thành hơn 30 khôi lỗi, quy hình cùng hộ yêu khôi lỗi mùi thứ đều chiếm một nửa. May mắn, Hàng Lập lúc đầu tại Loạn Tinh Hải thua được đại lượng tinh hồn của cao gia yêu thú, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không, cho dù tài liệu đầy đủ, cũng không có nhiều tên hồn cao gia yêu thú, thì cũng vứt mà thôi. Kết quả, cho dù kẻ nghiên cứu khôi lỗi thuật hàng đầu là đại diện thần quân, sau khi thấy Hàng Lập lấy ra từng cái, từng cái cao gia yêu hồn, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, kêu một tiếng tiểu quái vật đổi sau đó mới ngậm miệng không dám nói. Các tài liệu còn lại mặc dù còn thừa để luyện chế thêm một ít, nhưng hàng lập tính ra thời gian không đủ. Mà dù có luyện chế cũng chỉ thêm được ba bốn con nữa thôi, cũng không có tác dụng quá lớn. Vì vậy hắn mới từ mật thất đi ra. Ngờ Nguyệt hướng hàng lập bẩm báo một ít chuyện phát sinh bên ngoài khi hắn luyện chế khôi lội. Sau khi hàng lập cẩn thận nghe xong, cũng chỉ là gật gật đầu mà không nói gì thêm. Sau đó. Hắn đi sang một gian mật thất khác để quan sát khối thiền ma sát thi. Khối ma thi hết thảy đều bình thường, thì Hàng Lập mới hài lòng đem nó thu hồi lại. Sau đó lại đem yêu hộ ngân nguyệt thu vào trong tay áo, rồi mới ra khỏi đồng phủ. Hàng Lập vẫn chưa lập tức phi đồn rồi đi khỏi nơi đây ngay, mà đứng trên đỉnh núi gần đồng phủ, khoanh chân ngồi xuống đem thần thức thả ra, chậm rãi quét qua vị trí các tu sĩ tụ tập cùng với các đồng phủ lớn nhỏ tại phù cần lấy thần thức cường đại của hàng lập, cho dù các lão quái vật nguyên anh sơ kỳ cũng đều không cách nào nhận thấy sự giò xét từ thần thức của hàng lập. Kết quả, ngoài một số hơi thở đặc biệt cường đại, cùng một ít nơi có cấm chế ra, thì hết thảy đồng tĩnh tại phương viên trăm dầm đều được hàng lập nắm lấy. Một lát sau, hàng lập mở hai mắt ra, nhướng mày khẩy lắc đầu. Hắn vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Sau một lúc suy nghĩ. Rồi lên quang quanh thân chờ khởi, hóa thành một đạo thanh hồng sắc, hướng tòa phường thị tại phù cần mà đồn đi. Lấy tình huống hiện nay, ở đó chắc chắn sẽ cho hắn ít tin tức quan trọng. Phường thị cũng gần đồng phủ, ngay bên cạnh tòa vạn lĩnh sơn mạch. Đây là một phường thị do một gia tộc tu tiên ở đồng dụ quốc tự mở ra. Gia tộc này ở đây cũng đã lâu, cho nên khi thấy có nhiều người tìm đến trụi ma cốc để tầm bảo vật, Nền đất nhanh nhảy tự mở ra một phường thị cung cấp nguyên vật liệu tin tức hữu dụng. Kết quả là họ cũng chẳng quan tâm tới việc tiến vào vạn lĩnh sơn mạch để tầm bảo, mà hoàn toàn tập trung vào sinh ý. Những cao dài tu sĩ tiến được vào bên trong, cũng như số lớn tu sĩ phổ thông, thừa dịp chứng khí bắt đầu mỏng manh, đã ở bên ngoài sơn mạch thu hoạch được chút định. Hiện tại, một tiệm thuốc đơn sơ trong phường thị, một đôi nam nữ tu sĩ mặc bạch y đang chỉ chỉ vào một loại chung linh dược. Sau đó, họ cùng trường quỷ bàn với nhau cái gì? Một lát sau, có vẻ song phương đàm thoại việc giao dịch xong xuôi. Đội nam nữ tu sĩ này trả một số lên thành rồi mang sắc mặt vui mừng, cầm lấy linh dược này ra khỏi tìm thuốc. Viện sư mùi, lần này chúng ta vẫn khí thật không tệ. Mới vừa tới phương thị này không lâu, đã mua được kim linh tử này. Linh dược này, mùi cũng đã tìm khá lâu. Cho tới bây giờ, mùi đã có thể bắt đầu luyện chế loại đan dược đó được rồi. Thành niên tướng mạo nho nhã, giờ phút này đi trên con đường lớn của phường thị, vẻ mặt tươi cười giữa người tới bên cạnh cô gái, nói Đây cũng là nhờ bạch sư huynh cho mượn lên thạch, nếu không mùi mùi cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Nữ tử bạch xam tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tầng nước lòng lanh, tự hồ có vài phần mị hoạt trả lời. Chuyện của sư mùi chính là chuyện của vi huynh, điểm lên thạch ấy có tính là gì? Bạch y thành niên, mặc dù đau lòng vì mới vừa rồi tiêu phí khá nhiều linh thạch, nhưng biểu hiện lại giống như chẳng quan tâm, họ mang lại niềm vui cho nữ tử bên cạnh. Đôi môi anh đào đỏ mộng của Bạch y nữ tử cười cười, đang muốn nói điều gì, thì đối diện đã có một người đón đầu hai người. Hắn vườn tay, một đạo hoàng mang trực tiếp bắn về hai người. Nam tu sĩ bị dọa cho phát sờ, trong tay Bạch quan chớp động, tiềm thức dùng một tay che trước mặt nhằm chàng hoàng mang lại. Nhưng lúc này mới phát hiện ra, đó chỉ là một lệnh bài màu vàng mà thôi. Thiên cực lệnh, người là hàng tiền bối. Thành niên vừa nhìn thấy lệnh bài thì lấy làm kinh hại, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ người nọ, rồi không khỏi kinh hại thốt lên một tiếng. Người mặc thanh bào phi đối diện, thần sắc lạnh nhạc, hóa ra đây đúng là hàng lập vừa vô thành vô tức xuất hiện trong phường thị. Mà tên thanh niên kia là chính là đệ tử của thiên cực môn, Bạch Thư Quân, mà năm đó hàng lập từng gặp. Hàng Lập vừa đến phường thị, liền lập tức sử dụng thần thức, phát hiện ra người này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Có người này, hẳn là hắn có thể liên lạc với sư phụ hắn, bị lộ về anh của thiên cực môn kia. Bớt quá, hắn cũng chẳng có ấn tượng quá tốt với thanh niên này, nên chỉ biểu lộ vẻ lạnh lùng mà thôi. Ta có chuyện muốn gặp lệnh sư, bạch đạo hữu, hãy mang ta đi gặp luôn chứ. Hàng Lập không khách khí, nói thẳng ra, trong lời nói chẳng ngập sự áp đặt. Không cho đối phương chút ý tứ phản đối nào. Tiền bối muốn gặp gia sư. Chuyện này... Được rồi, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối. Thành niên ngày xong, lời đó của hàng lộc đầu tiên là ngợ ngơ, nhưng sau đó kiểm tra cẩn thận lại lệnh bài trong tay, thì miệng lập tức cung kính đáp. Hàng lọc trước mặt này không còn là một người vừa tiến dài thành nguyên anh sơ kỳ như năm đó, mà đã là tồn tại kinh khủng chỉ dưới tam đại tu sĩ vì bạch thư quân này đã sớm vì cử chỉ liều lĩnh của mình năm đó mà hối hận, hiện giờ vừa thấy lệnh bài, tự nhiên mở miệng đáp ứng ngay, hy vọng từ đó có thể cải thiện một chút ấn tượng trong lòng vì hàng tiền buổi này. nữ tu sĩ bên cạnh lúc này có chút ngạc nhiên, mà đánh giá hàng lộng, ánh mắt chớp động vài cái nhưng không nói gì. ngay lập tức dưới sự dẫn đường của bạch thư quân, ba người nhanh chóng rời khỏi phường thị, hóa thành ba đạo đồn quang hướng đời nào đó mà phi đồn đi. Một đường hướng đồng bày đi, sau một khắc phi hành, bạch thừa quân mới mang hàng lập hướng vạn lệnh sơn mạch. Sau khi xâm nhập hơn 10 dòng, tại trước một tòa núi nhỏ, dừng lại. Ánh mắt hàng lập đảo qua, phát hiện nơi này đích xác tương đối bí ẩn, định núi tuy nhỏ nhưng được vài ngọn núi cao của dài núi vây quanh, thật sự là khó có thể bị ngoại nhân phát hiện. Làm quan nhàn nhạt từ trong mắt hắn lấy ra, rồi tắt. Ánh mắt hàng lập nhìn trong chú bách núi phía trước. Nhưng lại lộ ra vẻ đam chiêu. Lúc này bạch thư quân từ trong áo móc ra một truyền âm phù, hướng không trùng ném đi, lập tức phù hóa thành một đạo hỏa quang, bắn nhành về phía thạch bích. Kết quả sau một trận sóng ngợn nhấp nhô, hỏa quang trong nháy mắt chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà thanh niên ở một bên có chút ân cần giải thích cho hàng lập. Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng một tiểu cấm pháp che lấp, già sư từng phân phó qua mấy đệ tử chúng ta rằng, nếu không có việc quan trọng, không nên tới quấy rầy lão nhân gia. Chính là lộ sư mùi, đoạn thời gian này cũng không dễ dàng để nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá, hàng tiền bối nếu tìm tới sư gia, tự nhiên không phải là chuyện thông thường. Giả sư nhất định sẽ không trách cứ vạn bối đâu. Đội tử thiên cực môn vừa nghe lời thành niên nói như vậy, khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chút mất hứng, nhưng thấy hàn lập nên cũng không dám nói lời trách mắng Bạch thư quân. Nàng này đã đoán được thân phận của Hàn Lập, mặc dù bản thân là hậu bối của lỗ về Anh, nhưng nàng cũng không dám cao chút bất kính trước mặt Hàn Lập. "Ờ, vị đạo hữu này cũng họ lỗ, là hậu nhân của Lộ đào hữu hay sao?" Hàn Lập nhìn bên cạnh, liếc Lương Tử một cái rồi tùy ý hỏi một câu. "Lộ Trừng lão là sư thúc của Vạn Bối, thật sự Vạn Bối từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của tiền bối." Nữ tử này thẳng nhiên cười hướng hàng lập quyến rượu nói. Hàng lập cười lành nhạc cũng không tiếp lời, bởi vì thạch bích trước mắt thành quan chớp động, đột nhiên hiện ra một tảng đá cao hai trường, hơn nữa bên trong truyền ra vài câu đàm thoại. À, hàng đạo hữu, người rốt cuộc đã tìm tới. Nếu là đạo hữu không hiện thân, thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng thần thức để tự tìm đạo hữu mà thôi. Đạo hữu xin mời vào lão phù trong đại sảnh đợi đào hữu giá lâm, hàng lộc cười khẽ một tiếng, không nói hai lời mà đi nhan tới cửa đá. bạch thừa quân cùng điều tự hỏi lỗ chờ chờ một chút, định đi vào thì chợt truyền đến thanh âm phần phó của lỗ về anh từ bên trong. hai người các ngươi không được đi vào, ta muốn cùng hàng đạo hữu bàn luận với nhau. công việc của các ngươi còn bề bồn, nên tốt nhất đi làm tốt đi. vì trưởng lão thiên cực một ngày. Không hề có chút khách khí, đem một hạ đệ tử cùng hậu nhân của mình muốn đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám trái mệnh, kính cận ứng tiếng rồi phá không bay đi. Sau khi bóng dáng hàng lập vừa bị che sau cửa đá, bên ngoài thành quang chợt lóe, cửa đá lúc đó biến mất, lại hiện ra một thạch bích như trước. Tuần tích hàng lập nhất thời hoàn toàn biến mất. Chương 801 Cốc Hiện Đồng phủ của vị lộ trưởng lão này phi thường đơn sơ. Sau khi hàng lập đi qua thông đào chừng 20 trường, thì đã tới đại sảnh của đồng phủ. Một gian nhà đá rộng chừng 7-8 trường. Trong phòng đang có một người lão giả mi Thiện một Tú, cùng với một vị trung niên nhân khá cao. Họ đang có bộ dáng nghênh đón hàng lập. Hàng đạo hữu, người cuối cùng đã tới rồi. Bùi phát lão giả, miệng cười hôi lên. Hàng huynh! Để cho hai người chúng ta đợi quá lâu rồi đó, hai người chúng ta, mỗi người đều tự phái ra nhân thủ, tìm kiếm đạo hữu hơn tháng nay. Đáng tiếc, đạo hữu xuất quyện nhập thần, một điểm tùng tích cũng không tìm được. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng, hạng huynh thay đổi chủ ý. Nam Lũ hầu cười khổ nói, nhưng trong mắt hiện ra một tim vui mừng. Hai vị ở chỗ bí ẩn như vậy, Tài Hạ tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà trước đó không lâu, Tài Hạ vừa lúc bế quan một đoạn thời gian. Hải vị đỏ hử tìm không được cũng là chuyện bình thường. Hàn Lập thời dài có chút bất đắc dĩ giải thích hai câu, sau đó hắn cũng không khách khí, cùng hai người vừa nói vừa ngồi xuống. Hàn huynh hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa, chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng vô cùng, mà ngay cả trưởng lão nguyên anh trung kỳ của Ma Tông Tấn Quốc, ngài nói đều bị tiêu diệt trên tay của Hàn huynh. Hàn huynh có thần thông như vậy, vậy mà trước kia lại yếu kém Khiến cho bạn Hậu tới là khổ. Hàng Lập mới ngồi xuống, mặt Nam Lụng hầu hiện lên cổ quái nói. Thần thông của Tài Hạ như thế nào? Nam Lụng Huynh cũng không phải là chưa từng thấy. Hạc bộ nếu thật sự có thần thông lớn như vậy, thì ngày đó sẽ không chạy trôi chết tại mộ Lan Thảo Nguyên. Hiện tại danh tiếng chỉ là may mắn có được mà thôi. Nếu không phải có chút phúc vận, hôm nay Tài Hạ thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu. Hàng Lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy sự thật cho biết mà lắc đầu hàm hồ nói. Lộ trưởng lão cùng Nam Lũng Hậu nghe xong, không khỏi liếc mắt trao đổi một cái, hai người đều có chút bán tin bán nghi. Lấy thần thức của bọn họ, tự nhiên thấy rõ tu vi hiện tại của Hàng Lập cũng vẫn chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hai người bọn họ cũng biết, Hàng Lập bất phàm cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường có thể so sánh. Thế nhưng, Hạng Lộc có khả năng đánh chết một vị Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Ma Tu Trung Kỳ đỉnh Phong. Điều này thật sự quá khó để hai người tin. Nhưng những lời đồn bên ngoài có liên quan tới Hạng Lộc cũng là kinh người. Dành khí này thật sự là dọa người, cũng khiến cho hai người không khỏi nghi hoặc cho nên bọn họ mới biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Ây da, Hạng Đạo Hữu thật sự là quá khiêm dường. Kỳ thật, thần thông của Đạo Hữu càng lớn. Thì đối với chúng ta, việc tiến vào trụi ma cốc càng có lợi. Hai chúng ta cũng chẳng quan tâm tu vi của đạo hữu, liệu có thể so sánh với tam đại tu sĩ làm gì. Nam lụng hậu cười khang một tiếng, có chút nghĩ một đàn, nói một nẻo. Hàng lập nghe xong lời này, cười hắc hắc, không có dây dưa tới chuyện này. Lộ trưởng lão bên kia, trầm giọng nói. Hàng huynh, nếu đồng ý tìm hai người chúng ta, xem ra đã cân nhắc cẩn thận lời đề nghị của chúng ta rồi. Đạo hữu có nguyện ý vào trong cốc. Rồi cùng hai người chúng ta Động loạt đánh chết đầu thường cổ Họa thiềm thú kia hay không Nghe lão già nói như vậy Năm lụng hầu cũng dần tài trên mặt hàng lập Hiện ra vẻ ngưng trọng Có cơ hội như vậy Hàng mộ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua Chỉ là tài hại trước khi quyết định Vẫn là muốn hỏi một chút Đợi sau khi chúng ta đắc thủ Không biết bảo vật bên khối di hài Thường cổ tu sĩ kia Nên chỉ như thế nào Nếu có thể làm cho hàng mộ hài lòng Thì bảo hiểm đi một chuyến cũng không sao Nét mặt Hàng Lập không chút hoang mang trả lời, mặc dù khẳng định hắn muốn đi truy ba cốc, nhưng hiện tại cũng không lộ bất cứ lời thất thố nào, thật sự muốn cò kè mặc cả với đối phương một phen. Nếu là thật sự thuận lợi có được bảo vật, lúc đó ba người chúng ta sẽ chia đều, đào hữu thấy thế nào? Vấn đề này hiển nhiên không biết đã được Nam lũng hầu cùng lão giả cân nhắc qua bao nhiêu lần. Hàng Lập vừa thốt qua khỏi miệng, lão giả cũng không chút nào do dự mà trả lời. Hạng lập không lập tức đáp ứng hoặc là lộ ra về bất mạng, mà là trầm ngâm một lúc rồi trầm rải nói. Ba người cùng chia đều bảo vật, thật sự cũng công bình. Dù sao, không có hai vị đạo hữu chỉ đường, thì ta không cách nào xâm nhập vào trong cốc. Càng chưa nói tới tìm được đầu hỏa thiểm thú rồi đoạt bảo. Nhưng là hạng mộ còn có một điều kiện khác, hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng. Hạng đạo hữu có điều kiện gì, xin cứ nói. Lộ trưởng lão thần sắc như thường trả lời. Nam Lụng Hậu thần sắc cũng vừa động, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Hàng Lập không nói gì thêm. Nội đan của đầu hỏa thiểm cổ thú kia, Tài Hạ sẽ lấy. Tài Hạ muốn đó vì có chút tác dụng. Hàng Lập nói về nội đan hỏa thiểm thú với bộ dạng hơi hợp, từ hồi chỉ là nghĩ tới muốn chiếm thêm chút tiền nghi. Không thành vấn đề, hỏa thiểm thú vẫn là muốn dựa vào đạo hữu mới có thể tiêu diệt được. Nội đan đạo hữu có được cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng lộ trưởng lão buông lỏng, luôn miệng đáp ứng. Không sai, cho dù đạo hữu không nói, chỉ cần đạo hữu ra tay, thì viên đội đàn này vốn thuộc về đạo hữu. Nam lượng hầu đồng dạng thần sắc đụng định, bộ dáng chẳng có việc gì. Hàng lập thấy như vậy cười miệng. Nếu hai vị đạo hữu đáp ứng hào sảng như vậy, hạng mộ cũng không phải là người có lòng tham không đấy. Hạng mộ sẽ cùng nhị vị đi một phen. Có hạng đạo hữu cùng chúng ta nhập cốc. Chuyến này nhất định có khả năng đạt được bảo vật trong tay. Đích xác phải dựa vào hàng huynh nhiều. Thấy hàng lập đáp ứng, nam lụng hầu cùng lão giả cũng không che đầy sự hưng phấn, ảo ảo mở miệng nói. Hai vị đạo hữu quá khen, tụi vị hàng mộ chính mình rất tin tưởng. Lần này là vào cốt, vẫn là lấy hai vị đạo hữu làm chính. Hàng mộ chỉ là trợ giúp thêm mà thôi. Hơn nữa ba người chúng ta chỉ có hợp sức với nhau mới có khả năng toàn thân trợ ra. Hàng lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai bà câu thổi phần mà mê hoặc, cười khẽ nói. Cái này là tự nhiên, chúng ta đối tìm hàng đạo hữu hợp tác, khẳng định chính là yên tâm về đạo hữu. Tại hạ yêu cầu điều thứ hai, nếu là quỷ linh môn này âm hiểm tiểu nhân, đoạt được lượng nghi hoàng, thì bạn hầu sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo. Nam lụng hầu nhắc tới quỷ linh môn, vẫn có chút bộ gián nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần trước chịu sự thu thiệt quá lớn. Hàng Lập nghe vậy, ánh mắt không khỏi quét qua nét mặt Nam Lũng Hầu. Thoạt nhìn mặt ngoài của Nam Lũng Hầu khi sắc cũng không tệ, chứng tỏ nguyên khí hao tổn lúc đầu cũng đã được khôi phục vài thành. Nói tới Quỷ Linh Môn, không biết gì về đạo hữu đối với việc Quỷ Linh Môn cung cấp phương thức vào cốc thì thấy thế nào? Hàng Lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc tới chuyện của Quỷ Linh Môn. <cười> có thể có cái gì, lần này chỉ là Quỷ Linh Môn hơi cơ ý độc chiếm bảo vật. Dần nay do có các tu sĩ khác vào trong cốc, chẳng nhận che giấu tôn tích của ba người chúng ta, hơn nữa cũng tránh cho việc chúng ta bị quỷ linh môn về còng bên trong cốc. Nam Lụng Hậu cười lạnh nói, nét mặt hiện lên thần sắc quỷ dị. Ngày ý tứ trong lời nói của Nam Lụng Huynh, chẳng lẽ tiên tức quỷ linh môn biết phương pháp vào cốc là do hai vị đạo hữu cố ý truyền ra. Hàng Lập hơi có chút ngạc nhiên. Việc này đích thật là chúng ta an bài người làm. Ta đã sớm nghiên cứu về phương pháp nhọc cốc của Quỷ Linh môn tại Đại Thảo Nguyên, nếu bọn họ đột nhiên trở mặt ám toán bạn hầu, bạn hầu tự nhiên cũng sẽ không khách khí." Nam Lũng hầu sắc mặt âm trầm nói, cũng không có ý dấu diếm Hàn Lập về việc này. hàng Lập đối với việc này không hề phát biểu cách nhìn của chính mình, chỉ là có vẻ đăm chiêu gật đầu. Mà Lộ trưởng lão lại nhướng mày chậm rãi nói, "Bất quá, chúng ta không nghĩ tới, Quỷ Linh môn không ngờ lại đưa ra trị ba lệnh. Vừa bán cho các tông môn Khiến họ nợ ân tình Vừa lại bảo đảm thế lực to lớn Khi bọn họ nhập cốc Chỉ sợ bọn họ cố ý muốn người khác Trở thành vật dò đường cho chính mình Thế nên bảo vật trong cốc Bọn họ chắc chắn không có khả năng đột chiếm Nhưng cũng đem nguy hiểm hạ thấp đi rất nhiều Hàng Lập vuốt vuốt cằm Miệng cười nói Thế gian này Làm gì có chuyện thập toàn thậu diện Cũng chẳng rõ hành động lần này Của hai vị đạo hữu có lợi hay hại nhiều hơn Hơn phần nữa thì sự chú ý Quỷ lên Môn lần này hơn hai vị thấu xương ấy chứ. Hàng Đạo hữu, hữu nói rất đúng. Trước hết, hãy để cho Quỷ lên Môn ngậm bồ hòn lòng ngọt là chuyện không sai. Về chuyện cựu hận với Quỷ lên Môn, đợi chúng ta thoát khỏi trụy ma cốc, bạn hầu sẽ tính sổ cùng bọn chúng. Nam Lụng hầu tinh thần rung lên, nói. Tiếp theo, ba người đem đề tài Quỷ Linh Môn dời đi, trò chuyện về an bài cụ thể khi nhập cốc. Thời gian dần dần trôi qua. Bảy ngày sau, chư khí tại Vạn Lệnh Sơn Mạch rốt cuộc đã mất đi sạch. Bao nhiêu tu sĩ vốn ẩn giấu ở ngoại vi đều lần lượt hiện thân, trước sau hướng về Trụy ba Cốc bày đi. Mà một ít kẻ có tu vị thấp, hoặc các tu sĩ không muốn mạo hiểm thì nhân cơ hội này ở trong núi bắt đầu hái lên dược cũng như tìm kiếm linh thú tại phù cận. Trụy ba Cốc ở tây bắc bộ của Vạn Lệnh Sơn Mạch, diện tích gần 10 vạn dặm vuông. Bất quá không biết thường cổ ma tu đấu pháp thế nào, mà trên bầu trời bốn phía của cốc đều được bày rất nhiều cấm chế lợi hại. Mỗi một cái cấm chế này đều lợi hại dị thường, hơn nữa hoàn toàn che được dấu kỳ càng, càng bạn là không cách nào phá cấm mà vào. Địa phương duy nhất không có cấm chế, cũng là lưới vào của trị ma cốc, đó là một thông đạo dài chỉ rộng chừng hơn 10 dòng. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng đi qua, bất quá thường cổ tu sĩ đấu pháp lại lang tới gần nơi này. Kết quả ở cửa thông đạo đã xuất hiện hàng loạt khe nước không gian. Những khe nước đó có bạch quan trái mắt, cực kỳ dị thường, có cái nhàn nhạt vô cùng, thậm chí có những cái vô ảnh vô tung vô cùng khó phòng bị. Kích thước của chúng cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn thì chừng 10 trường vuông, những cái đó có khả năng trực tiếp, nuốt hơn 10 người mà không có vấn đề gì. Cái nhỏ thì chỉ dài chừng một thước, giống như lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng làm cho người ta lo lắng mà đề phòng. Càng khó chịu chính là những vết nước ở trong trụ ma cốc này lại theo thời gian mà trồi nổi. Việc khép hoặc mở cũng chẳng có quy luật nào nên khó mà phán đoán. Những vết nước không gian đáng sợ như vậy làm cho không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản ngay cả đi vào vòng ngoài của cốc cũng chưa thể vào mà đã chuồn vùi tại thông đạo miệng cốc mà trong đó có không ít lão quái vật Nguyên anh kỳ. Cho nên giành tiếng đệ nhất hung địa của trụ ma cốc kỳ thật lại hơn nữa là do những vết nứt không gian này tạo thành. nhưng lúc này đây bất đồng, nghe nói quỷ linh môn có biện pháp có thể an toàn đem người khác vào trong cốc. điều này nhất thời khiến cho tu thiên giới của thiền nam một trận hỗn loạn. nhất thời bao nhiêu tu sĩ vốn như hội rình mồi với bảo vật tài trụy ma cốc, đem bảy trăm khối trụy ma lệnh mua mà chẳng còn một mảnh. một số chưa có lệnh bài đến tay thì vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm ý nghĩ xem có vận khí. Rồi cùng trại trộn vào kẻ khác để tiến vào trong cốc. chương 802 Quần Tu Ngoài Cốc Phụ cần của một tòa tiểu sơn cốc, nơi các chàng chịch dây leo uống lượng, một đoàn bạch quang đang từ xa xa, hướng nơi này bắn nhanh bay đi. Tại trong luồng bạch quang là một con linh cầm trắng nọn như tuyết, trên đó một đội tử tú lệ dịu dàng, mặc luộc bào đang ngồi ngay ngắn. trong nhái mắt, linh cầm này nhanh như thiểm điện chấp đến trên không trường tiểu cốc, lập tức hai cánh thu lại lao thẳng xuống phía dưới. mắt thấy đầu nó sắp đâm vào đám dây leo, cô gái kia dừng tay đánh ra một đạo pháp quyết. nhất thời phía dưới lục quang chớp động, dây leo bỗng nhiên biến mất. bên trong là hiện ra một tầng quang mạc màu lục. Được từ áo lục không chút do dự thúc lên cầm dưới thân, bạch quang chợt lóe, trầm nháy mắt lặn vào bên trong quan mạc không thấy bóng dáng phía dưới quan mạc là chính là một không gian khác. sáu gã tu sĩ thân mặc luộc bào đang ngồi ngay ngắn tại giữa một pháp trận ngũ sắc. pháp trận này không lớn chỉ có sáu bảy trường mà thôi. năm người ngồi xếp bằng giữa pháp trận ngũ sắc. pháp trận bên bờ lên quan chớp động. một lão giả râu dài, hai mắt nhắm nghiền lại đang ngồi ở giữa. đột nhiên lão giả mở hai mắt, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. chỉ thấy một đoàn bạch quang từ từ hạ xuống. một lát sau nửa tự luộc bào kia Đã tới ngày trước người lão giả, thi lệ Đệ tử, bái kiến sư bá Hiện tại chương khí tại sơn mạch Toàn bộ đã rút đi Không ít tù sĩ đều đã đi vào trị ma cốc rồi Nữ tử áo lục cúi đầu cùng kính nói Quỷ linh môn xuất phát chưa Lão giả đầu dài vần về bồi râu chậm rãi nói Đại bộ phần người của quỷ linh môn còn chưa đồng thân Nhưng có vài tên đệ tử Đã đi trước một bước rồi Nữ tử suy nghĩ một chút Cẩn thận trả lời <cười> Nếu mấy lão già của quỷ linh môn không đồng thân, thì chúng ta cũng không nên quá vội. Chỉ cần chú ý đám trưởng lão của bọn chúng thật kỹ, thì lần xuất động này của chúng ta cũng đỡ sai lầm. Hàm sư điệt, người lại tiếp tục đi giám thị bọn họ đi. Nếu có chút gì động nào thì lập tức hồi báo. Lão già đầu dài bất động thanh sắc, phân phó. Dạ, đệ tử xuất phát ngay. Đệ từ áo lục không chút chần chừ mà lệnh mà nói sau đó nặng lại thi lệ với lão giả rồi phiêu nhiên sải bước lên lên cằm hướng không tròn bay đi không lâu sau đã thoát khỏi ra quang mạc không thấy bóng dáng đâu lão giả nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nữ tử cho đến khi mất dạng trong mắt tình quan chớp động lộ ra một vẻ cân nhắc nhưng lập tức thần sắc hồi phục như thường mà nằm tên nam nữ tu sĩ tại bốn phía của pháp trận kia từ khi đỡ từ áo lục xuất hiện cho tới khi rời đi mọi người đều ngồi nguyên tại chỗ không suy suyển một chút trên mặt không chút biểu tình giống như người gỗ vậy lão già đầu dài đưa với chuyện này từ hồ đã quen thuộc không có chút kinh ngạc nào hắn lần nữa lại nhắm hai mắt tại một đỉnh núi cao chót vót một đạo sĩ áo bào cho khoảng năm sáu chục tuổi đứng sờn sờn thẳng tắp tại một khối đá đón cơn phong mạnh liệt táp tới người này hai mắt híp lại nhìn về phương hướng truyền ma cốc tại phía sau hắn Có hai đạo nhân ảnh, một đỏ một xanh, đều cao chừng hai trường. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, thì sẽ phát hiện ra, hai bóng người mặc bụi hung dự đó, vẽ mặt vô hồn, đúng là hai khôi lỗi có bộ dáng ác quỷ. Giờ phút này, đạo sĩ quay đầu, nhìn hai con rối một chút, trên mặt hiện lên một tia tự đắc. sau đó thì thào tự nói một câu. Có hai thường cổ khôi lỗi, biết thực lực ngang với nguyên anh tu sĩ trợ giúp. Như vậy hành trình vào trụi ma cốc lần này của ta chắc chắn sẽ có thu hoạch rồi. Nói xong, đạo sĩ giơ tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Nhất thời, hai ác quỷ khôi lỗi kịch liệt thu nhỏ lại, bay vượt vào trong tay áo rộng. Sau đó, đạo sĩ hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Phương hướng đúng là trụi ma cốc. Tại trên trời cao của một nơi khác, ba đạo trưởng cùng nhau phi đồn, tại trong đồn quang, Hai lọ giả cùng một nữ tu, cùng hướng trụy Ma Cốc bay đi. Nếu hàng Lập nhìn thấy ba người này, thì lập tức sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì trong ba người này, lại có tới hai người mà hắn có thể nhận thức. Trong đó, một lão giả sắc mặt vàng như nghệ, mặt hoàng bào, đúng là lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc. Mà Bạch Y nữ tử bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lành như băng, đúng là đại trưởng lão của ỉm Nguyệt Tông, chính là vị sư tỷ kia của Nam Cung ỉm. Duy nhất một người mà hàng Lộc không nhận ra, chính là lão giả mày tao mắt sâu mũi sư tử mồm to, tướng mạo cực kỳ lạ thường. Ba người này im lặng không tiếng động, chỉ là miệt mài phóng đi, đồn quan phát ra quang hoa chói mắt từ không trung vụt qua, hóa thành ba quan điểm trong dây mắt đã không thấy bóng dáng. Chuyện tương tự như vậy, thỉnh thoảng lại phát sinh tại phù cần của vạn lệnh Sơn Mạch, không ít tu sĩ đối với hành trình của mình tại trụy Ma Cốc tin tưởng mười phần mà hàng lập lúc này cũng đã chạy tới phụ cận của Trị Ma Cốc, tại một ngọn đồi thấp cách lối vào cốc khẩu hơn 10 dặm, hắn lạnh nhạt nhìn về hướng Trị Ma Cốc, trầm ngâm không nói. Lúc này không cần thần thức dò xét, hắn cũng biết phương viên hơn 10 dặm này đã tụ tập hơn 1000 tu sĩ, trong đó vô diễm không ít các lão quái vật nguyên anh kỳ, nhưng lão quái vật này có lẽ không có được tu vi cao thâm như tam đại tu sĩ, nhưng nếu nói về bí thuật thần thông quỷ dị khó chơi thì bọn người đều không phải là loại dễ trơi, mà Hàn Lập cũng không tự phụ tới mức, ngoại trừ Tam đại tu sĩ cùng Mộ Lang thần sư, những người còn lại đều không thèm để ý, nếu chỉ cần sơ sài khinh thường một chút thì rất dễ vứt bỏ mạng nhỏ tại nơi đây. Hàn Lập một bên cần nhắc, lại vừa thỉnh thoảng đánh giá cửa vào Trụy Ma cốc, nếu không phải ngay từ đầu, chúng tu sĩ đã tệ tự tại nơi đây. Hàn Lập thật sự không dám tin rằng Một khe núi bình thường như vậy lại là lối vào của trị ba cốc. Nhưng tại phía trên cửa vào lại là mây mù cuồn cuộn linh khí kích động. Hiện ra rất nhiều dấu hiệu lạ, làm cho người ta nhìn mà trong lòng rùng mình. Từ bên ngoài xem ra, cửa vào nhiều lắm cũng chỉ rộng chừng hơn 10 trường. Hàng lập đem thần thức xâm nhập vào bên trong cốc khẩu, hơi chút dò xét. Kết quả, thần thức xâm nhập hơn trăm trường của cốc khẩu đã bị một câm chế nào đó trong cốc chặn bên ngoài. Cũng không tìm hiểu được chút gì Về vết nước không gian Mặc dù Hàng Lập cũng có thần thức khá cường đại Khả năng mạnh mẽ áp chế Để đột phá qua cấm chế Cũng có một chút tin tưởng Thế nhưng đối mặt với sự nguy hiểm bậc này Của trụy ma cốt Thì sau khi do dự một chút Hắn vẫn là cẩn thận đem thần thức thu trở về Tiếp theo Hàng Lập khoanh chân Ngồi trên ngọn đồi nhắm mắt nhập định Thời gian từng chút trôi qua Nửa ngày sau Thần thức Hàng Lập đã cảm ứng được Nơi đây, tu sĩ tụ tập ngày càng nhiều. Trong đó có vài đạo hơi thở mơ hồ có chút quen thuộc, hẳn là người mà hắn quen biết. Trong lòng hàng lập cân nhắc một phen, nhất nhất đem những người này phân biệt ra. Nhưng lột mày lại nhíu lại. Ngay lúc này, từ phù cần đột nhiên truyền tới một thành âm kinh sợ. Mộ lang nhận tới là Mộ lang Pháp Sĩ. Bọn họ thật sự muốn vào cốc tìm bảo vật sao? Theo tiếng kinh hồ này, nhất thời cả lối vào một trận tao động. Hàng Lập cũng dùng mình, mở mắt nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời nơi không xa, đang có một cổ phi xa quái dị, hướng nơi này không nhanh không chậm bay tới. Xe này hình thể so với phi xa bình thường, lớn hơn rất nhiều, dài hơn 20 trường, mặt ngoài ngân quang loè lè, lè phù treo khắp nơi. Bởi nhìn đã biết, xe này là vật không tầm thường, mà trong xe, đứng thẳng hơn 10 tu tiên giả, mặc phục sức mộ lan, không phải mộ lan pháp sĩ, thì là người phương nào. Hàng Lập gặp tình hình này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn trước đây cũng nghe đồn rằng Mộ Lang Nhân cũng muốn tranh đoạt tại đám hỗn loạn này, nhưng sự tin tưởng trong lòng cũng không lớn lắm. Dù sao Mộ Lang Nhân mặc dù dạng hòa, nhưng cuộc chiến biên giới song phương đều chết không ít, Mộ Lang Nhân cùng không ít tông môn đều kết thâm thù, thật sự không có mấy trăm năm thời gian thì những oán thù này cũng khó giải khai. Với loại tình hình này, không ngờ Mộ Lang Nhân còn dám xâm nhập vào trong lòng Thiên Nam. Muốn đi vào trụy ma cốc để truy tìm bảo vật. Thật là có chút bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị đám tu sĩ đang suốt ruột muốn báo thù ám toán sau lưng sao? Hàng Lập đang lúc nghi hoặc thì phi xa thật lớn, đã phi tới bầu trời của lối vào. Khuôn mặt của những người trong xe đều chỉ cần dùng mắt thường là nhìn rõ. Ánh mắt Hàng Lập lướt qua khuôn mặt của hai người cầm đầu, trong lòng liền có chút chợt hiểu ra. Nếu là hai người này giận đội đích xác, Không cần sợ tu sĩ bình thường trả thù. Chỉ là tam đại tu sĩ sao có thể cho bọn họ tới đây? Hàng lập thật sự có chút khó hiểu. Hai gã pháp sĩ đứng phía trước của Phi Sa là một nam một nữ. Đó đúng là Nho Sinh Hòa Trọng, một trong các thần sư của Mộ lăng Bên cạnh là nữ tử họ Nhạc, trưởng quản Cổ Đăng. Lấy thần thông Nho Sinh là Nguyên Anh Hậu Kỳ, đích xác có khả năng trấn trụ sự trả thù của các tu sĩ bình thường. Phì xa hạ xuống tại một tòa núi nhỏ cách hàng lọc không xa. Chúng pháp sĩ ảo ảo rời khỏi xe đi xuống. Nữ tử họ nhạc kết quyết đem phì xa thu hồi nhỏ lại. Những người còn lại nhìn chầm chầm và lối vào đã bị bịt kính củ trị ma cốc, mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cùng hàng lập đồng dạng cảm thấy ngoài y muốn. Ngày khi chúng tu sĩ đối mặt với bộ làng nhân mỗi người mắt đều lạnh lùng nhìn nhau thật sự chẳng có chút thân thiện nào. Xa xa phía chân trời lờm quang hoa chớp động hơn trăm đạo đồn quang bỗng nhiên xuất hiện hướng nơi này bay vượt tới là người của quỷ linh môn có người lập tức nhận ra lai lịch của đám đồn quang này thấp giọng kêu lên vỗng đang nhìn chằm chằm đám bộ lăng pháp sĩ trong da mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bầu trời Hàng lập thì trong lòng hư lạnh một tiếng ánh mắt lóe ra vẻ khó hiểu đồn quang có tốc độ không tính là nhanh Không chút hoàng mang bay vượt tới bầu trời cốc khẩu, sau đó tại đối vào hơn trăm trường mới hạ xuống. Hoàng hòa thu vào, sau đó hiện ra hơn trăm hắc Sam tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ quỷ linh môn, mà đứng trước nhất là ba gã tu sĩ đã hấp dẫn sự chú ý của Hàng Lập. Trong ba người này, tên tu sĩ bên trái Hàng Lập bất ngờ lại nhận thức, đó đúng là vị vương thiên cổ quỷ linh môn kia. Hàng Lập trong lòng vừa động, ánh mắt đào qua. Quả nhiên tại trong đám người, tìm được hai người Vương Thiền và Yến Như Yên. Vương Thiền thoạt nhìn, tay chân đều còn, từ hồ hết thảy bình thường, mà Yến Như Yên một bên, thần sắc từ hồ không tốt lắm, hơi có vẻ tiều tụy. Chẳng lẽ âm ba chạm lúc trước, vẫn chưa thể tạo thành thương tổn tới hắn, hay là thật sự bị thương, nhưng chỉ là không cách nào nhận ra. Đầu óc hạng lập quay vòng vòng, lập tức có hai đáp án hiện ra trong đầu. Bất quá Lý Tù Vi cùng danh tiếng hạng lập hiện giờ, Vương Thiện Sớm đã không tạo được uy hiếp, cho nên ánh mắt vừa chuyển, một lần nữa rơi vào hai gã nguyên anh tu sĩ cầm đầu khác. Tu sĩ ở giữa là một người mặc hắc bào rộng thùng thình, bị trùng niên nhân sắc mặt âm lệ, trên mặt có một cổ khí thế uy nghiêm bất phạm, vừa nhìn chính là kẻ nắm quyền trong tay, thường xuyên phát mệnh lệnh cho kẻ khác. Phía bên phải là một lão già với khuôn mặt tái nhợt, rầu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt ưng. Tình quang bắn ra bốn phía, trên người tràn ngập sắc khí đồng động. Hai người này đều là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng vẻ mặt vô cùng xa lạ, hẳn là không tham gia cuộc chiến biên giới. Nhưng lão già đã có tù vi Nguyên Anh trung kỳ, điều này làm cho hạng lập phải tập trung đánh giá vài lần. Chương 803 Truyền Tống Trận Phần 1 Hướng toái hồn chân nhân của quỷ Linh Môn vẫn chưa tới. Ngược lại, vị lão giả tới lần này có chút xa lạ. Hàng lập tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá, huy động ba gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đối với rất nhiều môn phái, là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đối với sự nguy hiểm trong trụy ma cốc, thì vài tên tu sĩ cao cấp như vậy có thể làm được gì? Lại nào quỷ lên môn còn chuẩn bị cái gì ở đằng sau? Trong lòng hàng lập từ định kế hoạch, còn đám tu sĩ quỷ lên môn kia, tại cốc khẩu đang cực kỳ bận rộn. Tự hồ đang thiết kế ra một cái truyền tổng trận thật lớn. Tu sĩ ở phụ cận tự nhiên không có ai đi quấy rối bọn họ, mà đều từ một nơi bí mật gần đó là nhạc bằng tính mưu kế của riêng mình. Đám pháp sĩ của Mộ Lang tụ tập lại cùng nhau, dẫn đầu là nhau xin họ chồng, cùng với nữ tử đang vui vẻ thất giọng: bạn mưu tính kế gì?" Hạng Lập nhìn chậm chậm pháp trận, ánh mắt trầm suốt, thần sắc không chút sợ hãi. Nhưng một lát sau, Hạng Lập đột nhiên thần sắc hệ động. Mang theo một tia kinh nghi Hướng bầu trời nhìn lại Đang lúc này quang hoa chấp động phía xa xa Một đạo bạch hồng quang mang bỗng nhiên xuất hiện Sẽ gió phóng qua bầu trời mà tới Nơi đi qua vận khai vụ tán Khi thế cực kỳ kinh người Lúc này các tu sĩ khác Cũng phát hiện dị thường đều kinh ngạc nhìn Bạch hồng quang mang trầm dây mắt Tới vùng trời của cốc khẩu Bạch quang trái mắt chợt thu liễm Hiện ra một gã thanh sam lão giả Mặt không chút biểu tình Ngụy Vô Nhai, tại sao hắn cùng tới chứ? Lại đạo cựu quốc minh đối với bảo vật của trụy Ma Cốc ở vào tình thế bắt buộc. Vừa nhìn rõ đàn khuôn mặt của lão giả, tu sĩ bốn phí một trận hỗn loạn, đa bộ phần họ trong lòng đều là thất kinh. Nhưng điều khiến kẻ khác kinh ngạc chính là sau khi Ngụy Vô Nhai hiện thân, chỉ là nhạt nhìn phía dưới rồi không ngờ lại chậm rãi, hạ xuống phía trước bọn người quỷ lên môn. Tên trùng niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy tình cảnh như vậy, vẻ lo lắng trên khuôn mặt chợt hiện ra nụ cười, hai tay ôm quyền ngẩng đón. "Ngụy huynh, người rút cuộc tới rồi, ta còn cho rằng đạo hữu có việc quan trọng gì mà phải đình chỉ, nếu thật sự như vậy thì thời gian nhập cốc của chúng ta phải chậm lại một chút thôi." Ngụy mộ nếu đã đáp ứng với vương đạo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, nhưng nếu thật sự vương đạo hữu nói không sai, hơn nữa trong cốc mà không có thứ đó thì đừng trách lúc đó Ngụy Mộ trợ mặt. Ngụy Vô Nhai biểu tình lạnh lùng, đối với vẻ tươi cười của Trùng Điền tu sĩ có vẻ không để ý. Thật sự cũng khó trách, Cựu quốc minh cùng ma đạo vốn chưa có cái gì gọi là hòa thuận. Đạo hữu yên tâm, tại hạ sao dám có bạn lạnh mà lừa dối Ngụy huynh. Trùng Điền tu sĩ đối với vẻ không khách khí của Ngụy Vô Nhai thì không chút để ý, trong miệng vừa nói, một bên cùng ngành Ngụy Vô Nhai đi tới. Chỉ với một màn này, Nhưng lại khiến cho tu sĩ quan kháng xung quanh Phải trợn mắt há hốt mồm Ngụy Vô Nhai thân là đại trưởng lão của cựu quốc minh Không ngờ lại cùng quỷ linh môn hợp tác cùng nhau Bên trong nếu như nói không có gì quá gì Thì cũng chẳng ai tin Hạng Lập thấy tình hình như vậy Đồng dạng nhớ mày Nếu là tại trị Ma Cốc Cùng quỷ linh môn nổi lên xung đột Ngụy Vô Nhai một khi đã tham gia Thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi Đây chính là bước ngoặt vượt ra khỏi ý liệu của hắn Hàng lập tập trung đánh giá tình hình bên dưới Sau đó không khỏi hướng nhau xin họ trọng bên kia Nhìn lại Nếu là không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác nhúng tay vào Thì lần nhập trụy ma cốc này Hai người này chính là tu vi cao nhất Chỉ thấy mộ lan thần sư này Hai tay chắp sau lưng vẻ mặt bình tĩnh nhìn nguy vô nhai Căn bản là không thể nhận ra Trong lòng hắn đang tính gì Nhưng nữ tự họ nhạc ở một bên trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. đối với sự xuất hiện lúc này của quỷ Vô nhai hơi có chút ngoài ý muốn. tuy rằng bởi quỷ Vô nhai xuất hiện khiến rung động không ít người, nhưng lập tức các tu sĩ lại lặng lặng nhìn đám người quỷ lên môn, xem pháp trận từng chút được hoàn thành. mất nửa ngày công phu, một tòa pháp trận có diện tích hơn trăm trường dần dần được hiện ra. hàng lập nhìn thử pháp trận, ngay từ đầu thờ ơ, dần dần dần mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Pháp trận từ hồ giống như cổ truyền thống trận, nhưng lại có sự khác biệt nhau nhỏ, từ hồ có chút bộ phận được dạng đơn hóa, lại có bộ phận trở nên càng thêm phức tạp, rõ ràng hình dạng bị cải biến không ít. Hàng Lập hiếp hai mắt lại, nhìn chầm chầm pháp trận, lặng lẽ không nói một câu. Tuy rằng về trận pháp, hắn có tạo nghề không thấp, nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn cũng không thể nào nhận ra tên của pháp trận là gì, chỉ có thể nhướng mày rồi không thèm suy nghĩ. Tiếp theo, sau một thời thần, pháp trận đốt cuộc được hoàn thành. Một ít tu sĩ quỷ linh môn bắt đầu sắp đặt trùng gia linh thạch với đủ các loại thuộc tính tại bốn phía pháp trận. Nguyên bản vẫn đang đứng một bên nhìn bố trí pháp trận. Thân hình vương thiên cổ đột nhiên nhoáng lên, đi tới trung tâm của pháp trận, dụng bàn tay đưa vào trong túi chữ vật. tay vừa lộn ra, đã lấy ra một cái hộp ngọc. Trùng niên tu sĩ cùng lão giả một thần sắc hí, lại đối với việc này thần sắc không đổi. Xem ra, đã biết vương thiên cổ định làm gì. chị thấy hắn cẩn thận, mở hộp ngọc ra. Trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc. Linh thạch trầm suốt, lẻ ra một cổ linh khí cường đại kinh người. cao dài linh thạch. Không biết là kẻ nào nhận ra tinh thạch trong hộp, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Các tu sĩ khác khi nghe thấy cũng đều cực kỳ kinh hại. Hàng lọc nghe được, sắc mặt đồng dạng cũng hơi đổi. cao dài linh thạch, gần chứa linh lực tương đương. Với hơn trăm khối trùng da linh thạch Thế nhưng trên thực tế Đừng nói dùng hơn trăm khối trùng da linh thạch Đổi lấy một khối cao da linh thạch Mà cho dù dùng cả nghìn khối trùng da linh thạch Cũng khó đổi được cao gia linh thạch Bởi vì tại tu tiên giới Gần như không thể thấy được nó Sợ dĩ gặp phải loại truyền tình quỷ dị này Hoàn toàn là bởi vì mỏ cao da linh thạch Có linh khí vô cùng kinh người Cực kỳ dễ bị phát hiện Như vậy từ lâu đã bị khai thác Hầu như không còn hiện nay cao gia linh thạch cực kỳ ít, chủ yếu thỉnh thoảng được phát hiện trong số các mỏ hạ trùng dài linh thạch khác, số lượng cực kỳ thưa thớt. nhưng hết lần này tới lần khác, không ít thường cổ pháp trận được truyền lại đều phải dùng cao gia linh thạch để thôi đồng, mà cho dù pháp trận bình thường dùng cao gia linh thạch thôi đồng cũng sẽ tăng uy lực thêm 3 phần. đặc biệt trong khi đao pháp, nếu ai đó sử dụng một khối cao gia linh thạch, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng có thể bổ sung không ít linh lực. Vì vậy cao gia linh thạch tự nhiên có giá trị cực cao, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng quý hiếm, hầu như tuyệt tích tại thiền nam tù thiên nam tu tiên giới. Về phần đền gia linh thạch nghe đồn, cũng chỉ xuất hiện tại thời kỳ viện cổ, sau đó đã vô tung vô tích mà biến mất. Hiện tại đó chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Mắt thấy vương thiên cổ đem viên cao gia linh thạch thận trọng đạt tại trung tâm pháp trận, hẳn lập cũng không khỏi giật mình, hắn đã chết nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng tới bây giờ, ngay cả một viên cao gia linh thạch cũng chưa gặp qua. Như vậy đủ nói, độ trân quý của cao gia linh thạch như thế nào? Cho dù hắn lại tận lực tìm kiếm, hay đến một ít phường thị đổi lấy một hai khối, thì cũng là mò trăng đáy nước, căn bản là không có thể có thu hoạch. Dù sao, thiền nam hiện giờ nếu có cao gia linh thạch khẳng định đều bị một số đại phái đều cất giấu, giữ lại để vạn nhất có chuyện gì phải dùng. Hôm nay, quỷ linh môn không ngờ xuất ra một khối, Xem ra, bọn chúng đối với trụy ma cốc thật sự coi trọng vô cùng. Chỉ là nói về việc quỷ linh môn lần này bán ra trụy ma lệnh, thu được một số linh thạch, nhưng nếu so với bỏ ra lần này thì chẳng tính là gì. Vương Thiên Cổ đem cao gia linh thạch sắp đạt thỏa đáng, liền đi tới bên người trùng niên tu sĩ thấp giọng nói hai câu. Trùng niên tu sĩ gật đầu, lúc này ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ quỷ linh môn rời khỏi pháp trận, sau đó bàn tay bừa lộn, Người người trong tay đều xuất hiện một cây trận kỳ đàm hoàng sát. Những người này chẳng biết đã luyện tập bao nhiêu lần, tất cả lập tức bay lên không trung. Tiếp đó tại bầu trời của pháp trận, cấp tốc bày ra một tổ hợp cổ quái, trận kỳ trong tay, tạng ra linh quang nhàn nhạt, mỗi người đều vận sức, chờ phát động. Người này chẳng lẽ là tôn chủ của quỷ linh môn? Bằng không, vương thiên cổ có tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, thế nào là có vẻ cung kính như vậy? Hàng lập nhìn trung niên tu sĩ âm lệ, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Đúng lúc này, hắc khỉ quanh thân trung niên, đột nhiên hiện ra, người chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt ban lạnh, hướng mọi nơi đảo qua, mở miệng. Tại hạ, quỷ lệnh môn, vương thiên thắng, tôn chủ của quỷ lệnh môn. Bạn tôn chủ cũng không muốn nói lời vô ích, hiện tại con đường nhập cốc đã bố trí thỏa đáng, không gian khe nứt cũng giảm đi rất nhiều, đã tới lúc nhập cốc rồi. Pháp trận lần này do rất nhiều đại sư về pháp trận của Quỷ Linh môn chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, một loại truyền tống pháp trận đặc thù. Nó dễ dàng đưa các vị trực tiếp vào bên trong cốc khẩu tới chỗ ngoại cốc, tiện lợi cực kỳ, chỉ là pháp trận tương đối đặc thù, phải dùng kim chúc cao dài lên thạch thôi động. Quỷ Linh môn chúng ta tuận tông cơ cực lớn mới có thể đem viên linh thạch này tới tay. Nó chỉ có thể truyền tống được số người có hạn, thế nên chỉ có vị đào hữu nào tự mình có trị ma lệnh chúng ta cũng không quan tâm tới thân phận đều có thể thuận lợi đi vào truyền tổng trận còn các vị bạn hữu khác thì bạn muốn không quản bất quá có chuyện quan trọng đó là vị trí được truyền tổng không phải là vị trí nhất định bởi vậy nếu truyền tổng đến vị trí khe nước không gian cũng không chừng tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ nhưng cũng có khả năng khiến một vị vài đồng đạo bị hãm trong khe nước không gian nếu chuyện này xảy ra Cũng chỉ là do vị đạo hữu này không may, bạn môn không quản chuyện này. Dù sao loại truyền tống này, nguyên bản chưa được nghiên cứu thành công. Chỉ là vì thời gian cấp bách, khiến cho chư vị đạo hữu có chút mạo hiểm khi đi vào. Nếu như có đạo hữu nào không muốn mạo hiểm, thì không cần đến truyền tống trận này của bạn môn. Nói xong những lời này, trung niên tu sĩ tại giữa không trung, không khách khí vậy tay. Sau đó, lập tức bồi thêm một câu. Các vị đạo hữu không có chuyện ma lệnh, thì đừng hy vọng được nước béo cò. Bạn môn chủ sẽ đi vào truyền tống trận cuối cùng. Ngay lập tức, pháp trận cũng sẽ lập tức bị hủy diệt. Những lời này không lớn, nhưng truyền đến tay mọi người một cách rõ ràng. Điều đó khiến cho tu sĩ bốn phí nghị luận một trận. Một số tu sĩ thẳng thắng dùng truyền âm thuật thương thảo nhằm kiếm được vài trị ma lệnh cuối cùng. Đi vào cần truyền tống trận, nhưng tới lúc ra thì phải làm sao? Chẳng lẽ cần phải đợi quý môn ở bên trong, bộ trí thêm một cái trận pháp hay sao? Thành âm của một người trẻ tuổi không nhìn được, từ trong rừng truyền ra, chẳng ngập ý nghi hoặc Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, không ít người đều âm thầm gật đầu, trong lòng họ đều có nghi vấn tương tự. Nhưng Hạng Lập sau khi nghe xong câu hỏi này lại cười lạnh một tiếng, tự hồ đối với việc đó chẳng thèm lưu ý. lo lắng của vị đạo hữu này cũng đúng, chỉ là theo ta được biết, bên trong trị ma cốc có không ít thường cổ cấm chế, nhưng đều đối phó với ngoại nhân. Khiến cho việc nhập cốc vô cùng chắc trở Thế nhưng xuất cốc lại không khó chút nào Thậm chí trong cốc Còn có khá nhiều cổ truyền tống trận Chưa bị hao tổn Chúng có khả năng trực tiếp đưa người xuất cốc Vì vậy xuất cốc là việc phi thường đơn giản Vương Thiên Thắng không hề cảm tình Trả lời